Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Yến đọc sách. Các bạn thân mến, trong buổi đọc hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với phần thứ 13 tác phẩm Dòng sông thơ ống. Tác giả: nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Tôi được ông ép hoàng thân sơn với anh hai tôi lên xe chạy xuống sóng buồn để xin giơ Bao giờ ánh vàng cũ trang dây cương trong tốn và tôi gặp lại con ngựa cô, còn con ô thì đã đưa qua mặt trận cho chú từ khởi. Lâu lắm, từ ngày má tôi mất, tôi mới xuống nhạo từng tốn. Vì muốn xin giơm thì không thể ghé nhà của ông. Tôi nhớ trước sân và song hè nhà ông còn hai cây rơm rất to vàng chóe. Cũng may Bến sông trước nhà ông Tư đã thành cái bến đưa đón người ra trận, xuồng ghe tấp nập và người ở hai đầu làng cũng đổ dồn về đây. Đi đâu đó, đục chó đẻ. Ông chửi hai anh em tôi, trợn mắt lườm ra dận, nhưng tôi biết ông đang cười. Dạ à, xin rơm cho mặt trận. Quanh tay thưa bà cố, rồi muốn gì thì gì. Bà cố vẫn thơ thẩn trước bàn thông thiên, tay cầm chuỗi hột, lẩm thẩm hấn giái. Tôi với anh tôi quây tay thưa bà, anh Hoàng, thằng Sơn cũng bắt chước thưa theo. Công tử có vẻ vừa ý. "Đó, giúp bao nhiêu thì giúp, đừng có rỡ nhà tao á là được." Vậy là bốn anh em nhào tới cây dâu, rút từng ôm mang ra, chất lên xe, rồi dẫn xe xuống bến chuyển lên xuồng. Ở đây tôi gặp lại rất nhiều người quen cũ xóm vườn Những thằng bạn cũ thường rủ nhau đi tắm sông ngày hè Có cả chị Thành, chị Thơ, chị Thơm, chị Thơ Những chị dạy tôi mỏng ốc vạ Có cả ông Chín Hết và chú Nguyễn Đa Điển của tôi nữa Ông Chín với bộ dâu hue hue đỏ Lấm tấm mỏ hôi, đang cầm tay lái Thấy chúng tôi, ông đưa cây dầm lên chào Khen chúng tôi Giỏi á! Chú Nguyễn Đa Điển, người tín đồ Hòa Hạo nổi tiếng giỏi võ đạt, đeo bên hông một con dao đang đứng dưới bến, nước lên đến gối, thúc giục anh em tín đồ xuống xuồng. Xuồng nào vừa đủ người thì chú đưa hai tay bợ lên cái sô ra. Cái mũi của chiếc sô khuỵu ào ra, hai bên rẽ hai đường sóng như hai cặp dây cương. Nội đột bất nhất là chú Tư Chiết và con của chú, anh chung Lá cờ đỏ sao vàng vẫn cắm trung lưng áo như một ông tướng trên sân khấu, chú lùi tới chỉ huy cả cái bến. Anh Trung cầm cái loa thiết, sát nách với chú, chú nói gì thì anh Trung lặp lại qua ống loa. Alo alo, xuống đó xô ra bến đi. Alo alo, xuống đó cho thêm một người nữa. Không ai bầu chú làm chỉ huy, nhưng tất cả đều nghe theo. Vì chú đưa hết cái chạy xuồng xuống bến trong mặt trận, có hơn 10 chiếc vẫn còn thơm mùi gỗ với mùi trai. Mỗi lượt mỗi việc lăn xăng tới đuôi họ hét cười đùa, như từ trước đến nay không hề xảy ra điều gì xích mích, cũng không khi ai phân biệt người nào thuộc đảng nào. Mọi người đã cùng một lòng, chẳng khác gì dòng sông chỉ có một màu phù sa ngầu đỏ, mỗi lúc mỗi dâng đầy Rút hết cây dơm bên hông nhà ông Tư đưa xuống bến Thì anh Hoàng, thằng Sơn với anh tôi xuống xuống qua mặt trận Mày qua làm gì, người ta đạp chết Anh tôi bảo tôi, còn anh Hoàng thì rỗ tôi Nhỏ, mày đi nữa thì ai coi chiếc xe với con cu Nữa khác, mày cho con cu nó về Anh Hoàng ngồi lái, anh tôi ngồi mũi con côn trùng thì lết lẻo trên đống rơm, rụt sâu ra bến, nó quay lại, đưa tay chào chọc tôi, ban cái miệng ra để cười, rộn cất tiếng. Một ngạt ra đi không trở về. Vừa hát, nó vụt nhún trên đống rơm, chiếc râu cũng nhún theo lướt tới trên mặt sắng. Tôi dẫn con cú ra mặt đường, tôi với nó buộc dây nhau. Con âu đang bên kia, trên lưng làm chú tư khởi. Đang vươn mình xảy dài, dài trên mặt trận Còn tôi với nó thì trở về Nghe cái tiếng vó của con cu Gõ lấp cốc trên mặt đường Tôi tự hỏi mà không trả lời được Sao lúc này Mình không phải là người lớn Tin vui từ mặt trận về Lính nhận với cỏ tay đã đầu hàng Cùng với một tin đau Anh hai quang cạp tử quân Bị thương nặng Đúng lời của anh Hoàng đã nói với cha tôi Dạng sáng Những khói rơm vấn bờ mịt như xưa Anh hai quang phi thân qua bờ tường Súng đeo vai Không đeo lực đạn chậm chạm Và một lá cờ cắm sau lưng áo Anh vác chiếc thang Sông thẳng đến một ngôi nhà lầu Anh đặt thang vào tường, chẻo lên Đút họng súng vào khét cửa sổ Bắn một loạt dài Khi anh mở tung cửa lao vào Thì anh bị chúng bắn chạm lại Dù bị thương anh vẫn tách người vào khung cửa, rút lá cờ, vẫy gọi anh em. Khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng đang phất phới trên khung cửa sổ nhà lâu, cùng tiếng gọi của anh thì như con sông ở làng đã đến lúc tràn bờ, người đứng bên ngoài bỗng dậy lên, người leo thang, người tư lùng, kê vai chung với người khác leo lên. Hàng ngàn con người cùng một lúc tràn lên với giáo, với mác, gậy gộc, đao kiếm và ngầm thế Đổ dồn về phía mặt cỏ, trên tay anh Hai Quang. Súng đạn mà chúng có không thể giết hết được những con người ăn tràn lên như sóng bổ. Một lá cờ trắng từ trong lẩu thập ra cửa sổ xin hàng. Mấy tên lính Nhật vọt chồng thần có đây bị giải về tịnh. Còn anh Hai Quang, anh bị viên đạn xuyên qua bụng. Lúc anh em chưa kịp đến, anh tự mình lấy chiếc khăn choàng tắm buộc chặt lại. Anh được đưa về trên chiếc canô và được đưa vào ngôi nhà bên kia cổng sắt, trong khu vườn yên tĩnh râm bóng cây. Người lại chật đường, chật cổng, chật cả sân nhà đến thăm anh. Tôi không thể nào len vào nổi, chỉ đứng nóng nóng bên ngoài dưới gốc cây. Tôi nghe kể lại rất thương mang, không thể nào cứu chữa được. Cơn đau rụt dữ dội, anh vẫn không có một tí xên, gương mặt cũng không hề nhăn nhó. Vẫn bình thẳng và anh đã đưa tay nắm lên bàn tay của người mẹ và miệng ngọt một nụ cười hiền lành vốn có trên khuôn mặt lầm lì của anh trước hơi thẳng cuối cùng. Và người mẹ như hài lòng trước sự hy sinh của anh, bà không khóc, bà đưa tay vút mặt con và cúi hôn vầng trán của con. Thấy nhiều người quay trở lại lấy khăn chấm mắt lặng lẽ bước xuống cầu thang. thì tôi biết rằng chiếc quan tài của anh được phủ cờ đỏ sao vàng, đi trên chiếc xe ngựa của con ngựa bạch, từng bước đi trên con đường đá, có cả hàng ngàn con người lặng lẽ đưa tiễn anh. Chú ba giáo đọc diễn văn nói về cuộc đời của anh. Anh Hai Quang, sinh ra trong một gia đình nghèo, lớn lên anh bất mãn trước một xã hội nô lệ và bất công. Để trả thù đòi, anh bước vào làng anh chị một lòng hoàn hảo hiệp. Con người có tấm lòng như anh, khi gặp kích nạn thì anh lại trở thành một người chiến sĩ tiên cường. Anh đã vì độc quốc, vì chết vinh hơn sống nhục và anh xem cái chết tựa như lông hồng. Cái chết của anh đã trả lại cho anh tất cả cái phẩm giá cao quý của người. Làm tôi, những người đang sống từ bé cho đến lớn, người ta chỉ biết đến cái chết của tuổi già. cuộc định tật, chưa ai được chứng kiến cái chết của một người chiến sĩ ngoài mặt trận vì tổ quốc mà hy sinh. Anh Hai Quang, anh là người đi đầu, cái chết của anh gây xúc động đến từng lằn người. Một buổi chiều tháng 9, sau những cơn mưa, cây cỏ hai bên đường mơn mởn đập đà với màu xanh muôn thoạt của lá. Dì Dao không vớt lời khấn vãi của người đi giữa lòng đường với khối gian ni muốt Đưa anh Hai Quang đi rồi trở về, cha tôi ngồi tựa vào ghế trên thảo bạt, nhìn ra con sông, nói với những người bạn cũng đang nặng nề như cha tôi. Từ nhỏ đến giờ, ở Lăng Minh, tôi chưa thấy một đám tang nào lớn như đám tang chiều nay. Lúc Hai Quang qua sống, ai biết được Hai Quang sẽ ra sao? Hơn 40 tuổi đầu, tôi nghiệm thấy, cứ nhìn cái đám tang, mình có thể biết người ấy ra sao. Phải không mấy anh? Chiều nay làm mình không phải chôn một xác chết mà đang gieo xuống một mầm sống. Kiệt, mấy người ở xa lại tới đưa ướp Kiệt. Ngoài đường có thêm những tốp người khoác đóng áo dài, tay cầm nhang, vội vã đi về phía của anh. Bọn lính Nhật vội trong thằng có tay đầu hàng, anh Hai Quang hy sinh. Nhưng trận đánh bên kia của nhà thờ của La Giăng vẫn tiếp diễn. Những người khác từ các nơi kéo đến tham gia trận đánh. Lâu này vẫn đứng bên ngoài bờ tường, bây giờ mới bắt đầu để trả thù cuộc đời 80 năm nô lệ. Trả thù cuộc đời một ách hai chồng, không ai chỉ vì ai, mạnh ai lấy đập đấy phá, tùy thích, tùy sức và để trả thù cuộc đời cơ cực, bạc châu cuộc quế, họ gặp gì lấy đấy và quốc tuyển thích, tuyệt sức. Nào gạt, nào vải, nào mông mềm kẹo sữa với rượu tây và cả những thứ lạ chẳng ai biết từ trong các kho, mạch ai lấy lấy, chở bằng ghe, bằng xuồng, vận động bằng đầu. Những ai ở xa cũng đến hôm cuộc, họ kéo đến từ đêm này đến đêm khác từ khắp các ngả đường. Tôi thấy có người đội vải lốt cả đầu, có người đầu đội vai váp đứng ngang qua cửa nhà tôi. Cách mạng mà làm vậy coi không được, cha cấm tụi con không được qua bển nghe chưa? Cha tôi nói đi rồi nói lại. Kẻ tự công bằng. Dù có người không muốn nhưng không thể nào ngăn cản nổi. Đó là sự trả thù của cuộc đời, như dông như bão, như lũ lụt, như sóng thần được tích tụ từ lâu, những gì phạt trả nó. Nó sẽ bị nó cuốn trôi. Làm tôi không có bão, nhưng năm nào cũng có những cơn dông không ai muốn, nhưng có ai ngăn cản nổi đâu. Nhà cửa xiêu vẹo, cây cối ngả nghiêng và xoài già xoải non rủ dài theo mặt đường. Cái nhà thờ lâu đời gần 100 năm vì đã làm đồng nĩ cho kẻ thù nên chẳng mấy chốc mà tan hoang. Người làng xung quanh nhà thờ bỗng trở nên rầu có. Người ta mặc quần áo mới và mở quán dài theo hai bên đường, những cái quán đơn sơ, một cái bàn vài ba cái ghế, dưới mái lá hoặc dưới một tàn cây, nhưng có đủ thứ bánh kẹo xà bông treo lủng lẳng theo nhánh cây, từ trùng, xanh đỏ, nào cà phê, nào đường, nào rượu, rượu chất đỏ, rượu chất đỏ, chất trắng với mắt đen, những chai rượu để dưới hầm hãy còn lành lạnh mát tay. Ai lấy được gì bán lấy. Người ta đã từng uống, có gì cuốn thêm, người chưa từng uống cũng uống một ly cho biết. Ấy cha cha, sao mà ngon, mặn ngọt, mặn cay, mặn thơm, mặn nóng, mặn lạnh như vậy cả. Biết vậy tôi cũng lạc cha, cho tôi thêm một ly nữa coi. Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng có người tụ năm tụ ba giải theo các quán tên đường. Hàng ngàn con chiên trong nhà tu kín được dịp ra khỏi vòng tường, về ở với dân. Mỗi nhà nhận một người hoặc hai ba người tùy lòng. Nếu không có những ngày ấy thì những con chiên không ra biết được cuộc đời. Đã là nhà tu mà còn kín nữa. Thử hỏi họ thấy được gì? Có biết bao nhiêu đứa bé sống bên bờ sông mà có bao giờ thấy được con sông? Cái vòng tường voi trắng bao quanh nhà thờ là nơi cuối cùng của đôi mắt và cuộc đời chúng. Có những người mẹ vì một cảnh nào đó đã đưa con cho bản phúc, bấy giờ từ nhiều nơi lại về tìm con. Khi cho con, đứa con mới lọt lòng còn đò họn. 20 năm sau, bà mẹ vẫn nhận được số riêng của con. Bà mẹ quả lên khóc, còn đứa con thì ngơ ngơ ngát ngát, chẳng hiểu gì, như kẻ không hồn. Biết bao nhiêu chuyện ngứa ngẩn của họ được dân làng kể lại làm trọc cười. Có một chuyện tôi nhớ mãi. Một cô gái trong nhà Tô Kim về ở với nhà dân. Một hôm, bà mẹ bảo cô: "Má có rộng 3 con cá trong lu, con vô coi sống hay chết." Cô gái vào rồi trở ra đưa. "Thưa mẹ, trong 3 con có 1 con đã qua đời, còn 2 con kia sức khỏe vẫn bình an." Người tất kể cho nhau và người tất cười suốt ngay cả đến nó Ha, họ cũng nói theo văn chương của kinh thánh, không biết gì đến tiếng nói của đời sống. Làm sao mà không ngơ hát? Là một chuyện lựa, một bà đang ngồi ăn cháo lòng ở chợ, chợt nghe có người hỏi. Con gái bên nhà thờ của bà, bữa nay nó làm sao? Tôi không biết nó làm sao nữa. Nó là đứa con gái 20 tuổi, sạch sẽ, mặt mày sáng sủa, coi được lắm. Vì vậy mà mấy thằng con trai ở xóm dưới cứ luồn qua luồn lại ngoài sân công viên, tôi nói với tụi nó, "Trằng mấy đứa bay, đứa nào thiệt lòng thương nó thì nói với cha mẹ lại đây, tặc gả." Có một đứa đưa cha mẹ đến hỏi, tôi nói với nó, "Bữa nay có người đi hỏi con." "Hỏi cái gì mẹ? Hỏi cưới con về làm vợ?" "Con làm vợ?" "Ừ, chi vậy mẹ?" Nãy lớn lên thì phải có chồng, trai lớn lên thì phải có vợ chứ sao? Chuyện nào hả mẹ? Nếu con ước gì thì người ta sẽ đi hỏi, đám hỏi xong rồi ấy thì người ta xin lặn đám cưới. Sao lâu quá vậy mẹ? Cưới tối nay được không? Nghe nói vậy tôi cười ra nước mắt, không hiểu nó có biết vợ chồng là gì hay không nữa, tụi nhí quá. Còn một số chưa được ai nhận thì ủy ban Cho họ ở với xóm nhà thờ trong lạc Trong trường học và dưới mấy nhà sàn của ông cha Chờ người đến xin, đến lãnh Hẳn trăm đứa Tò mò, anh Hoàng đánh xe chở tôi với thằng Sườn xuống xem Khi chiếc xe ngựa của chúng tôi dừng lại trước cửa nhà thờ Có hàng chục đứa từ trong các sàn nhà đổ ra được Vây lấy chiếc xe của chúng tôi Xeo mửng với đôi mắt ngơ ngát Ô, xe lũi Có một đứa kêu lên Sau đó tôi mới hiểu Trong sách của chú học bên Pháp Thời vua Louis người ta cũng đi bằng xe ngựa Tôi nhớ những đứa trẻ ấy Cùng với cây đàn piano Từ bên kia nhà thờ của Lao Diên Chẳng biết ai đã mang sang Rồi vứt bỏ ở đây bên đường Cây đàn piano một bên trên lẻ Một bên trên bãi cỏ ngả niêu Cây đàn mỏ nắp Những cái phím nhỏ đen mung Nêm trong hàng phím màu ngả Những người đi qua đường, thọt tay gõ xuống một tiếng, tiếng đàn ngân lên rùng tách. Người thác đi qua lại gõ xuống một tiếng. Thằng sởn thích quá, liền nhảy xuống xe, dùng hai bàn tay đập rộn rạc lung tung, nó vừa đập vừa quay mặt lại hỏi, "Hay không? Bảy căn loạn lạc?" Nó đập, nó gõ đến sinh cả đầu ngón tay. Cây đàn lại im lặng nằm đó bên đường, mặc nắng nắng. Sau này Mỗi lần nghe tiếng đàn piano Dù ở đâu, lúc nào Tôi cũng nhớ đến cái đàn piano ấy Bên vẹ đường, trước cửa nhà thờ Thá mổ với mưa nặng, với sương đêm Những ngày đầu cách mạng ẩn ràng Nhưng ta có chuyện một người khác Các bạn an mến Chúng ta vừa nghe xong phần thứ 13 của tác phẩm Dòng sông thơ ấu hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.